xin chào quý khán giả thân mến của kênh ems vi tiến phong ờ, hôm nay phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện gạo thế chi vương tập số 141 các bạn nghe truyện nếu cảm thấy vui thú vị hãy đừng quên like chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe truyện nhé phong xin chân thành cảm ơn bây giờ mời các bạn vào nghe tập truyện gạo thế chi vương tập 141 trăm bốn hẹn gặp lại vương tiểu minh chân thành nhìn lâm phàm Quát tay một cái Sau khi Lâm Phạm rời đi Ở trên mặt Tiểu Minh lộ ra nụ cười hưng phấn Các người đều nghe được đúng không Sau này Đại Bản Vương Chính là chi chủ của ba thế giới đó Những thiên kiêu này muốn đối đầu với ta Không nhìn một chút xem chỗ dựa sau lưng ta là ai chứ <cười> Vương Tiểu Minh mở động thiên Đưa đám thuộc hạ ra ngoài Đại Vương Người thực sự chán ghét chúng ta Muốn vứt bỏ chúng ta rồi Nhóm ma đầu vừa ra Lập tức thương cảm hỏi Bọn họ bây giờ đã bị quấn vào con thuyền với Vương Tiểu Minh Nếu như hắn xuống thuyền Bọn họ sẽ gặp bi kịch Ai nói ta chán ghét Vương Tiểu Minh rước mắt nóng một cái nói Đến bây giờ mà còn nói điều mất hứng Thì chính là kẻ ngu Những ngày tháng sau này sẽ có nhiều thứ thú vị Vậy vừa nãy Đó là lâm ba bá của ta Trước mặt lâm ba bá ta phải biểu hiện oan ức một chút Nếu không ba bá sẽ không cho ta thứ tốt Các người thực sự xem rằng Trăm năm nay ta đây lăn lộn vất vả như vậy chỉ để đó thôi sao? Bà Bá nghĩ gì ta có thể sao không biết? Đại bản Đại Vương chính là muốn dạy dỗ đám thiên kiều kia, giáo dục bọn họ tiến bộ, tuy có chút khổ thế nhưng vô cùng lạc thú. giờ Vương tiểu Minh mới lộ bản chất thật sự. trăm năm qua tuy bị đuổi giết có chút bực bội nhưng mà lại hết sức vui sướng. cái gì mà gia chủ hắn mới không thèm để ý. Ấy. Đại Vương, vị Lâm bà, Bá Bá kia là ai? nhóm ma đầu cũng sớm bị thuyết phục dưới uy nghiêm của vương tiểu minh bọn họ đúng là đại ma đầu không chuyện ác nào không làm nếu bị một cường giả để mắt tới đã sớm gấp đến sứt đầu mẹ chắn nhưng đại vương của bọn họ còn tốt trực tiếp bị một đám thiên kiêu nhìn chằm chằm tình cảnh này thực sự khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng ha <cười> đây là chỗ dựa của bản đại vương cường giả số một thế giới này được rồi các người không cần hỏi nhiều chúng ta xuất phát tìm một đại bản doanh khác may nhờ đại vương đã có dự kiến trước sớm để giành vô số đại bản doanh còn những thiên kiêu này chúng ta cứ từ từ chơi với bọn hắn vương tiểu minh chỉ nghĩ vang dội đặc biệt sau khi gặp lâm phàm càng tràn đầy tự tin không phải chỉ một mình đám thiên kiêu này thôi sao ta sẽ chơi với các người đến cùng bản đại vương phải trở thành nhất đại chi chủ còn các người hãy làm trò vui cho ta trước đi đại vương ủy vũ nhóm mà đầu tôi không biết lai like lịch cụ thể của lâm phàm Nhưng mà nghe đại vương nói như thế, bọn họ chắc chắn mình có hậu trường rất chỗ bò vậy là được. Huyền Hoàng Giới, đều nằm trong bàn tay của Lâm Phàm, mỗi thiên kiêu này tuy phải nếm mùi đau khổ một chút, nhưng vì để bọn họ trở thành cường giả đỉnh cao, đành chấp nhận như thế. Cổ Thanh Giới, nơi đóng quân của Cự Long tộc. Lâm Phàm thu hồi thần niệm, thời gian chỉ qua một ngày mà thôi, đẩy cửa ra ngoài, Lâm Phàm cảm giác thời điểm nên rời Cự Long tộc. Lão đại Lúc này gà con từ xa dung cánh bày tới Hạ cánh trên bả vai của Lâm Phạm Nhất đầu lên nhìn thiên địa phương xa Lão ca Chúng ta nên đi ra ngoài Tiếp tục phóng đảm thôi Gà con Người nói xem vì sao ta vẫn thích người suốt ngày kêu ác ác thôi Bởi vì âm thanh này của người Ta luôn có cảm giác có chút tiện nha Gà con nhất đầu Cọ vào gò má Lâm Phạm kêu ác ác Ha ha ha Lâm Phạm cười một tiếng Gà con từ nhỏ đã luôn đồng hành cùng với mình, tình cảm này không có nhiều lời. Ồ, cánh người lại thêm một cái, tu vi cũng tăng lên không ít nhỉ. Lâm Phàm phát hiện tu vi của gà con đã cao hơn, có chút kinh ngạc. Xem ra cha mẹ nó đã tốn không ít công phu nhỉ. Lúc này chân trời đã xuất hiện bóng ba bóng gà. Kê đại, kê nhị, gà mập. Ba đứa nhi từ biến thái của gà con, tu vi mỗi đứa cũng tăng lên không ít, có điều vẫn giữ dáng dấp như vậy. Nhìn qua vẫn cảm giác rất là biến thái Ba tiền gà nhãi còn đáp xuống đất Chạy xung quanh chân của Lâm phàm Bọn họ muốn tùy tùng đi theo Ra ngoài sông sáo giang hồ hey, Con trai và ba đứa cháu yêu dấu của ta Muốn ra ngoài sao Ta làm mẹ Mặc dù không nỡ Nhưng mà cường già đều được chui rèn từ trong chiến đấu mới ra được Hy vọng người có thể chăm non bọn chúng thật tốt Từ vượng xuất hiện bên người Lâm phàm nói Còn Long Tổ Chi Thần thì khỏi nói Cầu còn không được Con trai và ba đứa cháu vừa đến Hắn điền phát hiện địa vị mình đã giảm cấp tốc Hơn nữa còn mất đi rất nhiều bảo bối Điều này khiến nội tâm hắn dì máu Nhất định nhất định Lâm Phạm ôm quyền nói Chuyện này đương nhiên rồi mẫu thần Ta theo lão đại ra ngoài Còn có cơ hội ta sẽ trở lại thăm người Gà con nhảy lên lồng ngực của lự Từ vượng nũng nịu nói Trên đường phải chú ý cẩn thận đấy Không nên cậy mạnh Lâm Phạm đứng một bên nhìn Đối với màn này Lâm Phạm đã thể nghiệm qua nhiều lần Có điều lần này Cự Long Tộc thực sự đã kiếm lời rất nhiều Lâm Phạm là một người dễ thỏa mãn Nếu còn tiếp tục tham lam Thì có chút quá đáng Thượng cổ thập đại hung thú Vẫn còn nhiều tộc đến giờ vẫn chưa gặp qua một lần Bây giờ nên đi xem một chút mới được Long Tổ chi thần cô nến ý cười trong lòng Khi phát hiện Lâm Phạm nhìn mình biểu hiện quán hơi đổi Đổi thành có chút không đỡ. Con trai của ta Vi phụ cũng không nỡ xa người, các người đều rời đi hết, ta với mẹ người sẽ vắng lạnh đi rất nhiều đây. Long tổ chi thần thương cảm. Lâm Phàm biểu môi, cái tiền lòng côn này tuyệt đối không xứng với chức phụ thân, kỳ thuật biểu diễn nghiệp dư hết sức. Từ Vượng nghe chồng của mình nói ra những lời này, lộ vẻ vui mừng cật đầu, tuy nói con trai mình hình thể thừa kế vượng hoàng tộc, nhưng một huyết mạch vẫn có một phần cự long. Mới đầu nàng biết Vu Quân có chút không thích con trai nhưng mà bây giờ nghe hắn nói những lời này đương nhiên là mừng không thôi mẫu thần lần này ta theo lão đại ra ngoài không biết khi nào mới có thể trở về phụ thần nói đúng chúng ta rời đi các người sẽ rất cô quạnh không bằng ta để bọn nhóc lại bồi các ngươi có được không gà con suy tính nếu như mang ông ôn con này theo sau này gặp được đối tượng làm sao mà hạ thủ được nếu để chúng ở lại không phải là rất tốt sao trong chớp mắt Ba tên nhóc gà biến thái đồng loạt ngẩng đầu Nhìn ra ra Sau đó hùng hục chạy đến bên chân Giang cánh ôm nít chặt bắp đồi Đối với bọn hắn ở đây Có chỗ tốt Có đồ ăn ngon Còn có bà nội và ra ra Không không ở lại là thằng ngu à Long tổ chi thần thế cảnh này Phát hiện có gì đó không đúng Hai vị Ta thấy như vậy cũng tốt Hay là ba tên nhóc này ở lại đây đi Hai người cũng đỡ cô quạnh Lâm Phạm cười thầm Người muốn tình tướng <cười> Vậy ta xem người làm sao ba tên nhóc này, mỗi tên so với tên khác là biến thái hơn. Nếu như ở lại cự Long Tộc, còn không phải là ngày ngày gây gồ xích miếng sao? Ồ, có thể chứ. Từ phượng đương nhiên cảm thấy rất tốt. Không phải lo sau này không có ai ở cùng. Long Tổ Chi Thần có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng vào lúc này mắt lại trợn tròn. Thực sự muốn vả cho mình mấy cái vào một. Cái tội ngu, cái tội lắm một. Ba con gà biến thái vui sướng kêu thật to. Hoàn toàn quấn đến Long Tổ Chi Thần. Ta. Tạ... Long tổ chi thần phát hiện nội tâm của mình chịu tổn thương, hắn không ngờ sự tình lại sẽ biến thành như vậy. "Gà con, chúng ta đi." "Cáo tử." Trong chớp mắt, Lâm Phàm đi vào hư không. Thời khắc này thiên địa yên tĩnh đại Long tổ chi thần có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà cúi thấp đầu, nhìn ba đứa cháu dưới chân đang mê phao câu gà, trong lòng yên lặng chảy nước mắt. "Bế quan, nhất nhất định phải bế của "Giờ chúng ta nên làm gì?" ra khỏi Cự Long tộc, trong lòng Lâm Phàm có hai ý nghĩ: một, trong ngày vạn giới khai mở, đi thú doanh thu thập ít đồ; hai, đi tìm chí cao, đánh chết điện thể thu thêm ít vài thứ. Vì có chút quan hệ với Cự Long tộc, nên nếu ra tay sẽ không ổn lắm. Còn những chủng tộc khác không quan hệ gì, nên nếu có hãm lại, lừa gạt thì cũng không có cảm giác tội lỗi. Nhưng đám chí cao bảo bối mang theo không ít, nên chém giết xong không chỉ có thể cướp cướp đoạt toàn bộ gia sản của Chí Cao, còn thử cảm giác thành một tên lưu manh thử xem. chờ thiên ý thức tỉnh lần nữa, đột nhiên phát hiện mình trở thành một tên lưu manh, cái cảm giác này chắc chắn sẽ rất sảng quái. ngay khi Lâm Phạm do dự không quyết, hư không nhẹ nhàng dao động. ai? thần sắc của Lâm Phạm cứng lại. gợn sóng này tuy ẩn nấp rất thấp, nhưng với lực lượng bây giờ quán đã sớm phát hiện ra. nhân tộc đại đế không hồ là nhân tộc đại đế không nghĩ tới ngay cả thuật thời không ẩn giấu cũng không qua được mắt của các người. lúc này một bóng người mặc áo bào đen sen bờ hư không đi ra. người này khi tức bất phàm bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành. khói đèn quấn quanh dưới chân như là ngọn nguồn của thế giới tà ác. người là người của tào minh. lâm phàm nghi ngờ hỏi. không ngờ nhân tộc đại đế còn quan tâm tới tào minh. tào minh ta rất vinh hạnh. người áo đèn không khỏi tự hào. Tà Minh ở cổ thánh giới đã lâu Mặc dù thế lực ngập trời Nhưng có người biết Mà người biết tà Minh tồn tại cũng đều là cường giải trí cao Nhìn qua người lại biết người là tà Minh rồi Quanh thân tản ra nhiều tà khí như vậy Không phải tà Minh thì còn đề là ai Nói đi Tìm bản đế là có chuyện gì Chờ người nói xong bản đế sẽ chấn áp người Lâm Phàm bây giờ đang rất thiếu thánh dường đàn Người áo đen này tu vi không tồi Thần thiên vị tầng 9 bát hoang hợp nhất Nếu như độ hóa rồi đem ném vào động thiên cô động Thánh Dương Đan Thực sự chắc là không tôi Người áo đen hiển nhiên cũng không ngờ Lâm phàm sẽ nói ra những lời đó Lấy tính cách của hắn Đã sớm một trường đập chết rồi Nhưng đối phương là nhân tộc đại đế Hắn cũng không dám Ta đã nghĩ đại đế hiểu lầm Ta chủ nhà ta muốn gặp người để thương lượng một việc lớn Không biết đại đế ngài có dám đi hay không Người áo đen chân áp lừa giận Lạnh nhạt nói ha muốn gặp ta Khói miệng Lâm phàm lộ ra nụ cười lạnh Trong lòng suy diễn một vài ý nghĩ Được Lâm phàm không sợ những thứ này Thủ đoạn của mình rất là nhiều Tà Minh này xuất quỷ nhập thần Trước đây một mình từng giết một điện chủ của nó Không biết tà Minh này bây giờ muốn thế nào Vậy mời đại đế theo ta Người áo đèn búng ngón tay một cái Khói đèn bốc lên mở ra một con đường Ở trong hư không Mà dọc theo phương hướng này Là một nơi rất xa xôi Chưa tiến vào nên không biết nhân vật nào đang đợi lâm phàm đến gần người mặc áo đèn nói bản đế không có tí hào cảm đối với tào minh nhưng nếu đã mời bản đế tự nhiên sẽ đi có điều gần đây bản đế thiếu hụt nhân thủ ngươi nhìn cũng không tồi như vậy đi chỉ bằng ngươi thành phục bản đế đi vừa nói lâm phàm đánh một trường hoành đoạn hư không chém chết tất cả ngươi người áo đèn kinh hãi hắn không ngờ lâm phàm đột nhiên lại ra tay hắn từng mời rất nhiều người cho dù cự tuyệt cũng không có vô duyên cố ra tay như vậy Xì một tiếng Sức mạnh xuyên Xuyên qua người áo đen trực tiếp cắt thành hai đường Nhân tộc đại đế Sao ngươi lại làm như vậy Người áo đen tức giận gào thét Huyết nhục không ngừng giấy rủa Tức đến gặp trời Đồng thời trong lòng sợ ái vạn phần Hắn không ý tới Lâm phàm đã có thể mạnh như vậy Độ hóa Ngón tay Lâm phàm cuốn quanh ánh sáng độ hóa Nhẹ nhàng bắn ra vật quang như là giải lụa Hướng người áo đen Sau đó bao phủ lê hắn Ngoan ngoãn thần phục đi Độ hóa loại người này Chỉ cần một chiêu đánh cho tàn phế Sau đó độ hóa là được Vạn ngàn Phật đà quấn thần Ca tụ kinh văn Người Ấy Đen tức giận gào thét Khói đen quấn quanh huyết nhục như gặp phải thứ gì đó kinh khủng Sau đó chuyển đến thanh âm của hệ thống Đinh Chúc mừng độ hóa thành công Chủ nhân Người Ấy Đen chậm rãi lên tiếng Không còn khí tức tà ác nữa Giờ thay đổi ôn hòa cung kính trước mặt đâm phạm Cho bản đế nhìn mặt ngươi một chút Cả ngày lẫn đêm đều ẩn dấu gió hắc bào Chẳng đã ráng dốc quá tuấn tú Nên không muốn lộ diện à Lâm Phạm ghét nhắc cái loại người ẩn dấu khuôn mặt Chẳng đã trang điểm quá đáng sợ Hay là quá tuấn tú Sợ bị người khác nhớ mặt Nhưng khi đối phương kéo áo bào xuống Sắc mặt Lâm Phạm hơi đổi Giời ạ, đây còn là con người sao Người áo đen trước mặt này Không có ngũ quan Cả đầu đều khói đen Hai mắt như hồng quang Cái loại cảm giác rất âm tà Mẹ kiếp Đây là chủng tộc gì? Lâm Phạm trợn tròn mắt, hắn đã đọc đủ thứ thư tịch, mặc dù không xem hết chủng tộc Đại Thiên, nhưng ít nhất vẫn có thể hiểu. Nhưng hôm nay thấy cái đồ chơi này, Lâm Phạm thực sự là không biết hắn thuộc cái chủng tộc gì. Xem ra Tả Minh này cũng có chút môn đạo nhỉ. Được rồi, đưa ta tới Tả Minh. Lâm Phạm không nghĩ nhiều, ngược lại muốn xem Tả Minh chủ kia đến cùng là thần thánh phương nào. Lâm Phạm vẫn rất tự tin với bản thân. Tả Minh này mời mình tới, hắn đương nhiên không cự tuyệt. Trực tiếp đi đánh phá đại bản doanh, đập nát tổ chức tà ác này, cớ sao mà không làm? Người áo đen khôi phục dáng dấp vốn có, hơi thở thay đổi trở nên tà ác. Lâm Phạm đi sau lưng hắn vào trong thông đạo. Lối đi này có chút thần kỳ, giống như xuyên qua vậy, lưu quang xung quanh như là giải lụa, kéo rất dài, rất dài. Trong nháy mắt, Lâm Phạm phát hiện cảnh vật xung quanh có sự thay đổi. Vùng thế giới này trở nên có chút không giống, thiên địa tối tăm, đỏ như máu, như là vực sâu địa ngục. Đây là một vùng thế giới mới được mở ra. Lâm Phàm dò xét một phen, trong lòng hắn chắc chắn, hoàn ngành nhân tộc đại đế dáng Lâm Tả minh ta, kính xin tiến vào. Lúc này một thanh âm âm trầm Khàn khàn truyền tới, một cánh cửa đá màu đỏ to lớn ở xa xa âm ầm mở ra. Cửa đá vừa mở, vạn sợi khí tức tà ác tràn ra, ngập tràn thiên địa. Người chính là ta trùng. Lâm Phạm hô to một tiếng. Tùy tùy tiện tiện. Không chút đó lắm. Nhìn về phía trước. Ha <cười> Mời vào. <cười> ta muốn xem đến cùng. Người sẽ dở cái trò quỷ gì. Cứ thích thần thần bí bí. Lâm Phạm hư lại một tiếng. Trực tiếp tiến vào. Sau khi đi vào cửa đá. Thiên địa lần nữa biến hóa. Lần biến hóa này. Để Lâm Phạm thấy được một vật kỳ quái. Một tế đàn khổng lộ sừng sững phương xa. Tế đàn bát vương Từng đạo ánh sáng xông thẳng đến chân trời, gió tạo hư không xa xôi, không biết đi đến nơi nào. Mà trung tâm tế đàn, có một bóng người ngồi trên bảo tọa. dưới bảo tọa, từng người từng người áo đen đứng ở đó, khi tức vững vàng, thu hút tâm thần. "Chuyện gì, nói đi." Lâm Phạm chấp hai tay sau lưng, ngẩng đầu hỏi. "Nhân tộc đại đế, từ huyền hoàng giới phi thăng lên đây, như đã chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, đã đạt đến tu vi như vậy, thiên địa chấn kinh, quỳ cốc thần sầu." kính người ta vô cùng kính nể. Thân thể cao to của Tà chủ, dù đang ngồi trên bảo tọa thì cũng cao hơn gấp 3 lần so với Lâm Phàm, đặc biệt là khí tức nghiêm túc thận trọng, thần thái uy nghiêm quán, quả thực khiến cho người ta sợ hãi thấu xương. Tà chủ, người nói tóm tắt đi, bản đế không có thời gian nghe người nhiều lời thừa thải của người đâu. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, hắn không coi trọng Tà chủ chút nào. Những người áo đen xung quanh, khi nghe thấy Lâm Phàm nhục mạ Tà chủ, không thể nhịn được, từ người bộc lộ sát ý, quần quật sôi trào. Lâm Phàm kinh miệt liếc mắt nhìn bọn chúng, không để ở trong lòng, bất quá Tà chủ khiến Lâm Phàm tò mò, không biết hắn có lai lịch gì, mà khí tức của những hắc y nhân kia lại kỳ lạ, không biết là trùng tộc gì. Tà chủ khẽ nâng bàn tay thiết giáp đen kịt của mình lên, tất cả yên lặng. Nhân tộc đại đế bình tĩnh đừng nóng, Tà mình cổ thánh giới tồn tại đã lâu, thế lực không đổ mà bản Tà chủ biết ngươi một lòng muốn chống lại cổ tộc, kỳ thực lần này Ta mời người tới là có chuyện muốn thường lượng Chúng ta có thể hợp tác một phép Tà trù khàn khàn nói Trong mỗi một câu nói của hắn Đều có cảm giác như âm thanh của kim loại ma sát với nhau Hợp tác cái gì Lâm Phạm nhìn tà trù hay biết tà minh một mình một phe Bọn chúng chém giấc đại thiên trùng tộc Lẫn cổ tộc Nhưng bởi vì đại bản doanh vô cùng bí mật coi như là cổ tộc trí cao Cũng chưa chắc có thể tìm ra Ngày vạn giới liên thông đã đến gần Thiên ý cũng sắp dáng lầm Đến lúc ấy Ngươi chỉ cần cùng chúng ta trấn áp thiên ý là được Ta chủ nói Đơn giản như vậy sao Lâm phạm hỏi Không sai Chỉ đơn giản như thế thôi Ta chủ cười nhạt một tiếng lại nói tiếp Yên tâm Đối với cường giả ta mình vẫn luôn có hào hữu lẽ ngộ Được Đề nghị này kỳ thực không sai Cùng nhau trấn áp thiên ý thì cũng ok Nhưng làm chuyện gì thì cũng phải có tiền đề chứ Lâm Phạm trong lòng cười gằn một tiếng. Ta Minh muốn liên hợp với hắn chấn áp thiên ý sao? Tưởng ta không biết các người đang muốn đùa giỡn ta sao? Xem ta là trẻ con ba tuổi chắc. Tiền đề gì? Ta chủ cười yếu ớt hỏi. Lâm Phạm giang hai tay. Không phải tộc ta chắc chắn có dị tâm. Tà Minh của ngươi, ngươi không, ngươi không ra người, quỷ không ra quỷ. Ai biết người có mục đích gì? Ha, đúng rồi. Không cần nói ngươi, ta có thể hỏi một chút không? Cái tiền đã dẫn ta tới đây này Kính xin nói một chút Các người lại có lai lịch mục đích gì đây Lâm Phạm chỉ vào người áo đen Đã bị ánh đổ hóa rồi Tà chủ sững sờ Không hiểu đối phương đang là có ý gì Sau đó nhìn thuộc hạ của mình Nhưng mà khi hắn nhìn kỹ Nhất thời trợn tròn mắt Từ trên bảo tọa đứng lên Người Vừa bắt đầu tà chủ vẫn không chú ý Nhưng lúc này hắn phát hiện trên người thuộc hạ của mình Dĩ nhiên đã có khí tức của Phật môn Tuy rất là mịt mờ nhưng lại không thoát khỏi hai mắt của hắn chúng ta là vực chiên vực ngoại chi mà ngày vạn giới liên thông chính là ngày chúng ta sẽ xâm lấn thế giới này nuốt chửng thiên ý của cổ thánh giới chiếm lĩnh vạn giới câm miệng ta chủ giận dữ quát. hắn không dám tưởng tượng hắn lại bị thù hạ ban đứng ầm một tiếng ta chủ đánh một trường sức mạnh minh mông quán chợt bộc phát đánh về phía người áo đen kia hắn muốn chém tên kia thành muôn mảnh ta chủ không nên gấp mà Một lời không hợp liền đánh chết người của bản đế Người không để bản đế ở trong mắt có phải không Lâm phàm vung tay một cái Kiếm ý vang trời Gào thét bay đi Trực tiếp ngăn trở công kích của tà chủ Nhân tộc đại đế Người đã làm gì với thuộc hạ của tao vậy Sắc mặt tà chủ trở nên âm trầm Vực ngoại chi mà Đúng là có chút ngoài ý muốn Lúc này Lâm phàm ý vị thâm trường cười Nhớ lại lúc ở huyền hoàng dưới Khi hắn là thần miếu gặp cái đám kia Không biết bọn chúng có tính được gọi ngoại vực chi ma hay không đây nhân tộc đại đế bản chủ đang muốn cùng ngươi hợp tác ngươi lại đối xử với bản chủ như vậy ngươi không coi ta vào mắt đúng không ta chủ lạnh lùng nói ở trong mắt hung quang thiểm thước hiển nhiên đã nổi giận vô cùng ha <cười> xem trọng ngươi ngươi vẫn chưa có tư cách đó đâu bản đế đồng ý tới đây vốn muốn diệt tà minh tận gốc hiện tại vừa vặn lại được các ngươi mang tới đại bản doanh đúng là tiết kiệm ta không ít công sức Lâm Phạm cười nhạt, trong lòng hắn không để những chuyện này vào đâu. Tình cảnh bây giờ đúng là dẫn xói vào nhà, tu vi của tà chủ không tính là quá thấp. Cường giả thần thiên vị, tầng 10 vĩnh hằng thần vị, nhưng không đạt được vĩnh hằng chi vị. Bởi vậy theo Lâm Phạm, hắn cũng chỉ là một tên cường giả bình thường. Nhiệt đi độ hóa hắn là một lựa chọn không tồi. Người tà chủ không ý tới sự tình sẽ trở nên như thế. Sắc bật biến đổi liên tục, đột nhiên thân hình lấp lóe hét dài một tiếng tiếng khét này tự như bắt nguồn từ xa xưa tràn ngập thiên địa âm một tiếng trong chớp mắt hư không rung động ở trong đó có vô số đàn khói đen từ từ bay tới sau đó những luồng khói đen này biến thành những hắc y nhân bao vây lâm phàm nhân tộc đại đế người đang muốn chết thì đừng trách ta ta chủ tức giận vung tay ra lệnh bắt hắn ta chủ những lễ vật này bản đế thù lâm phàm nhìn nhóm người xung quanh không khỏi cười lên Đại độ hóa tự tại Lập tức có một vạn đạo Phật quang Giống như là giải lụa Từ sau lưng của Lâm Phạm bay ra Rót vào hư không vô tận Vù một tiếng Từng cơn sóng xuất hiện ở dưới chân Lâm Phạm Một vòng lại một vòng Nơi đó xuất hiện một đóa kim liên tràn ngập lực lượng độ hóa Từ từ bay lên Sắc mặt Lâm Phạm trở nên vô cùng hiền lành Chắp hai tay ở phía trước Thân thể không ngừng bành trướng Càng ngày càng cao to Ở trong chớp mắt một vị độ hóa vương Phật xuất hiện sau lưng hắn Vị vương Phật kia, khí thế mênh mông chấn động thiên địa, hai tay chập lại, càng khiến thiên địa ầm ầm nổ vang, thiên hoa loạn trụ, Phật Đà giáng thế. Đây là cái gì? Tà Trụ nhìn thấy vị vương Phật kia, sắc mặt đại biến, gào thét không ngừng, cả mắt tràn đầy hung uy đang tràn đầy vẻ khiếp sợ, hiển nhiên hắn cũng bị chấn động không nhẹ. Luồng hơi thở này đối với tà Trụ mà nói, thực sự là vô cùng khó chịu. Phật môn cao tăng đây là thần thông Phật môn. Hai mắt tà Trụ ngưng lại, như là nghĩ tới điều gì đó. "Tà chủ, ngươi nói đúng rồi đấy, đây chính là thần thông Phật môn, đối với phần đại lễ của ngươi, bản đế sao có thể không thu?" Trên mặt Lâm Phàm luôn mang theo nụ cười, nhìn những bóng đèn rậm rạp chằng chịt xung quanh, lộ ra chiêm hĩu mãnh liệt. Trong mắt Lâm Phàm, những tên áo bào đen kia đều chính là thánh giang đản. "Quỳ y dưới chứng bản đế, vĩnh hằng tự tại." Lâm Phàm nhẹ giọng, ngâm sướng, vung phật ở sau lưng hắn cũng mở mắt. Ở trong nhà mắt liền có hai vệt kim quang bạo phát Bên trong hai đoàn kim quang này Ẩn trước vô số cảnh tượng kỳ lạ Có vật quang bồng bềnh Cũng có vô số kinh vật Chỗ kim quang đi qua Những hắc y nhân đều thê thảm tê giống Ở trên người như bị gì đó ăn mòn Tản ra từng trận khói đèn Vội liêm sỉ, người dám Tà chủ hét lớn Hắn đã biết cái tên nhân tộc đại đế kia Đang muốn độ hóa thù hạ của mình Có gì mà không dám Lâm phàm cười nhạt không quan tâm chút nào. Đinh, chúc mừng khí chủ độ hóa thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ độ hóa thành công. Đám người áo bào đen kia, tuy có tu vi không cao, nhưng mà đặt bên trong cổ thánh giới tuyệt đối không thấp. Phổ phổ biến đều là thần thiên vị tầng 5, tầng 6, thậm chí còn có cao thủ tầng 7, tầng 8, bất quá nếu như gặp phải thiên kiêu tầng 9, tu vi ngang nhau thì chém giết ba bốn tên như thế này không thành vấn đề. Đại độ hóa vật quang Là một môn thần thông cực kỳ bá đạo, nếu không phải vậy thì sao thời viễn cổ độ hóa Phật bị cổ thánh giới thiên ý chân áp chứ. Bây giờ Lâm Phàm đã đại độ hóa vật quang, tu luyện đến cảnh giới nhất định, nhưng mà so với độ hóa vương Phật vẫn có chút chênh lệch, nhưng những chênh lệch này cũng đã rất nhỏ. <cười> không sai, không sai. Lần này đến đại bản doanh của Tà Minh không thiệt thòi nha. Lâm Phàm cười to, mỗi một lần độ hóa thành công, Lâm Phàm đều thu vào động thiên Để bọn họ luyện hóa thánh dương đan Cả ngày lẫn đêm cho mình Đặc biệt khi nhìn thấy số thánh dương đan Quần quận không ngừng trồng chất ở bên trong Không có gì vui sướng hơn Giờ khắc này ta chủ như là phát điên rồi Hắn không nghĩ tới Nhân tộc đại đế lại hung mãnh như vậy Làm việc không trong dự liệu quán Nhân tộc đại đế ta chủ ta cùng người không chết không thôi ta chủ tức giận giết gạo Hắn tức run rẩy cả người Lập tức đánh ra ngàn vạn trường về phía lâm phạm Dưới sức mạnh của ngàn vạn trường ấn hư không vỡ đất, hư không nghịch lưu tùy ý cuồng bạo tiểu thế giới bắt đầu chấn động không ngừng một tên cường giả thần thiên vị tầng 10 mà cũng muốn giết bản đế hôm nay bản đế độ hóa luân người để cho ngươi vì bản đế ngày đêm luyện thánh dương đan lâm phàm xoay tay một cái áp lực tăng lên một lần sức mạnh to lớn trực tiếp đè ép hư không ầm một tiếng tiếng nổ ầm ầm vang lên khiến tinh bích tiểu thế giới xuất hiện từng vết nứt hư không nghịch lưu cuồng bạo xuyên qua từ khe hở tùy ý tàn phá bên trong điều thế giới đáng ghét ta chủ nhìn cánh tay của mình vô tình bị độ hóa ở trong lòng cuống lên bọn họ là vực ngoại chi ma trước kia đã từng xâm lấn cổ thánh giới ba lần nhưng cả ba lần đều có kết cục thất bại mà không lâu sẽ có cuộc xâm chiếm lần thứ tư ta chủ chính là ngoại vực chi ma còn sót lại từ cuộc xâm lấn lần thứ ba bây giờ hắn chấn thủ nơi này chờ khi vạn giới liên thông hắn sẽ mở vực ngoại chi giới khi đó đồng bào của hắn sẽ điên cuồng tràn vào nếu như bây giờ hắn bị chân áp hết thầy đều sẽ thất bại hư không liệt chặt Nằm ngón tay tà chủ lập tức duỗi ra ở trên mỗi ngón tay đều quấn quanh một hắc tuyến những hắc tuyến kia lơ lửng không cố định rõ ràng nhìn thấy trước mắt nhưng lại không có cảm giác được sự tồn tại của nó ào một tiếng trong chớp mắt tà chủ hơi động hư không trước mắt hắn đột nhiên thay đổi tựa như là một con cơn sóng quẩn không ngừng chậm trùng xé tật hư không như bị một lưỡi dao sắc bén cắt thành năm phần. Nhân tộc đại đế, bản chủ phải cắt ngươi thành vô số mảnh mới con mới có thể hà lòng hà dạ. Ta chủ vẫn nổ quát lên, nắm hết tay lại động lần nữa, nhưng mà lần này không có bất kỳ gợn sóng nào. Thế nhưng Lâm Phàm vẫn cảm giác được sâu bên trong hư không có một loại sức mạnh không thể địch lại, âm âm kéo tới. Hư không liệt chạm là bản mệnh công pháp của tà chủ vô cùng khó tu luyện, nhưng một khi đã tu đến thành công, sẽ có lực lượng kinh thiên, có thể chấm gãy thời gian, cho dù là kim cương tộc với thân thể chứa danh hay lực cự nhân tộc, dưới sức mạnh của hư không liệt chạm này thì sắc mặt đều đại biến, bởi vậy, nó được xưng là thần thông có thể chấm cắt hết thảy. Cắt hư không sao? Có chút ý nghĩa, chỉ là không biết thần thông của ta có thể chấm được thần thông của ngươi hay không. Lâm Phàm một bên vừa độ hóa những hắc y nhân còn lại, vượn nghĩ cách đối phó với hư không liệt trảm, kiếm ý liệt trảm. Bây giờ kiếm đạo của Lâm Phàm đã tu luyện đến trình độ đỉnh cao, thậm chí hắn đã lĩnh ngộ được 9 loại kiếm ý, hơn nữa hắn còn có thể kết hợp chúng với nhau. Đây là cảnh giới mà bất kỳ kiếm đạo cao thủ nào đều tha thiết mơ ước, nhưng đối với Lâm Phàm, lĩnh ngộ những kiếm ý này cực kỳ đơn giản. Hắn điểm ra một chỉ, một chỉ kia cũng không có khí thế kinh thiên, cũng không có màu mè hoa lá cảnh, cứ như là một chỉ tay phổ thông, nhưng đại để sắc bản của tà chủ đại biến. Lúc này tà chủ đã cảm nhận được trong hư không Một loại sức mạnh cực kỳ cường hãn Tự như đã giã thú hung bãnh nào tới Sao lại thế Tà chủ kinh hãi Hư không rung động Hắn cảm thấy được Thần thông có thể chém phá thiên địa quán Lại bị người ta chém ngược Âm một tiếng Một luồng năng lượng phản vệ to lớn lập tức quần bạo Chấn cho thân hình của tà chủ liên tục lay động Làm tà chủ không có chút thời gian phản ứng liền bị một đạo phổ thông kiếm ý trực tiếp cắt thành hai đường sau khi thân thể bị cắt thành hai nửa, tà chủ tức giận gào thét. thần thông có thể chấm phá thiên địa ư? không ngờ đã yếu như vậy, vô vị. lâm phàm nhìn hình dạng của tà chủ lúc này một lúc, sau đó một lòng một ý độ hóa những hắc y nhân kia. so với tà chủ, lâm phàm vẫn có cảm giác những tế áo bảo đen kia thú vị hơn. đinh, chúc mừng ký chủ đã độ hóa thành công. tà chủ, bản đế cho người chút thời gian để suy nghĩ cách chống lại bản đế đã ta đổ hóa trong bọn bọn thuộc hạ ngươi thì ngươi sẽ gặp bi kịch rồi Lâm Phàm cười nói cảm nhận ngữ khí khinh thường của đối phương nội tâm của tà chủ tức điên rồi tà chủ hét dài một tiếng sức mạnh vô biên bạo ra toàn bộ tiểu thế giới bắt đầu bắt đầu run rẩy đặc biệt là tế đàn kia càng đung đưa kịch liệt hỗn độn ma quan lực lượng bản nguyên thiên ngoại chi ma thời khắc này ở trên đỉnh đầu của tà chủ hình thành một cái vòng xoáy đen kịt Mà vòng xoáy này dường như là đã câu thông đến một vị trí bí ẩn nào đó. Đồng thời khu vực xung quanh của thế đàn cũng bị một loại ánh sáng kỳ lạ quấn quanh. Nhân tộc đại đế, tất cả những thứ này đều là người bức bản chủ Hôm nay, cho dù phải đánh mất tất cả sức mạnh, ta cũng sẽ đưa người lên bàn thờ ăn chuối. Trong xoáy vòng, đột nhiên xuất hiện một bộ quan tài khổng lồ. cỗ quan tài đen kịt tràn đầy khí tức tả, thậm chí khiến cho người ta có một loại cảm giác trong thiên đại địa. Tất cả tà ác đều từ trong cổ quan kia tản ra ngoài soạt một tiếng Một tiếng động vang lên Nắp quan tài lặng lẽ vén lên một khe hở Úm ủm Như có tiếng nước sôi bên trong đó Nhìn kỹ lại hiện giờ trong quan tài Một dòng nước đen nhánh từ từ dâng lên Tựa như là từ trên trời ráng xuống Hình thành một cái thác nước đen kịt Đổ trên người tà chủ. Tâm thần lâm phạm run lên Lúc nhìn đến quan tài đen kia Tâm ý quán phản phất như bị lôi kéo đi qua Một loại cảm giác quái dị <cười> tà chủ đang đắm chìm trong dòng nước đen kịt Đột nhiên cuồng tiếu Lập tức luồng khí tức vô cùng vô tận bạo phát Khí tức tà ác Tràn ngập khắp nơi Làm người hoảng sợ Lâm phàm sững sờ Sau đó lập tức vùng tay lên Thu hết thấy những tên áo bảo đen còn lại và động thiên Sau đó bước chân ra Trong nhà mắt xuất hiện ở phía sau tà chủ Một viên gạch màu đỏ xuất hiện trong tay ầm một tiếng Mẹ nó Người dọa tiểu ra nhảy dựng một cái Làm hết hôn à Lâm Phạm vừa bắt đầu có muốn nhìn thử tà chủ có thể làm gì Nhưng mà không nghĩ tới Hắn lại làm ra một thứ tà môn âm hẳn như vậy Cái tên điên nhà ngươi Tưởng đang đóng phim kinh dị chắc Làm cho ta không khí trở nên âm u khủng bố. Không biết thứ đó tiểu gia sợ nhất sao Nguyên bản tiểu gia còn muốn cho ngươi một cơ hội Nhưng mà ngươi lại không biết tranh thủ Không thể trách ta nhỉ? Lâm Phạm nhìn tà chủ đã ngất đi Vỗ vỗ ngực trách mắng Nhưng ngay lúc này Âm thanh gầm thét của giã thú đột nhiên từ quan tài đến. Khiến cho Lâm Phạm cả kinh nhấc đầu nhìn tới Lúc này trái tim nhỏ quắn cuồng bạo nhảy lên Lạch cạch Một móng vuốt ác ma đỏ thẫm, Đột nhiên nắm lấy thành quan tài Lúc Lâm Phạm nhìn thấy móng vút to lớn Được che kín bằng những vảy giáp Nội tâm không khỏi run đi một cái Hắn cảm giác từ trong quan tài kia Sẽ có một thứ vô cùng kinh khủng nhảy ra ngoài Lâm Phạm nhìn tà chủ Bị ngất đi Cảm giác hắn vừa bị tà chủ chơi một vố rồi Cái tên ngốc nhà người. Khiến tiểu gia tưởng ngươi đã muốn phát uy, Không ngờ ngươi lại dùng quyền trợ giúp Gọi điện thoại cho người thân mẫu đứng lên tiểu gia phải quyết đấu một trận công bằng với ngươi Khi tức khủng bố giống như là ngọn nguồn Của sự tà ác đang lan tràn khắp đời Từ lúc quan tài kia mở ra Thiên địa giống như là bị một ý chí tà ác chiếm lĩnh Lâm Phạm đạp tà chủ mấy cái Nhưng hắn không có bất cứ phản ứng gì Nhanh lên một chút Ngươi đã làm cách quái gì vậy Lời của Lâm Phạm còn chưa nói hết đột nhiên một trận tiếng tim đập rộn dập vang lên. lúc lâm phàm gần đầu nhìn về phía quan tài hai mắt hắn co rút lại như là nhìn thấy một cái gì đó rất kinh khủng. đây rốt cục là thứ gì? từ trong quan tài một thân thể cao to cả người có khí tức vô cùng tà ác quấn quanh từ từ xuất hiện. trên đỉnh đầu của nó cột một cặp sừng cong dài cả người giống như là bị diệt liệt diễm thiêu đốt. toàn bộ hư không quanh nó nhanh chóng bị ngọn liệt diễm kia thiêu đốt. giống một tiếng Tiếng giống tức giận từ sinh vật tà ác kia bạo phát ra Ở trong mắt Một luồng sức hút to lớn xuất hiện Tà chủ đang ngất dưới đất cũng bị sức hất cường đại này tác động Bay về miệng của sinh vật tà ác kia Lâm phàm vốn muốn nắm lấy hắn Nhưng mà khi hắn chạm đến thân thể tà chủ Thì luồng khói đen bao phủ tà chủ Đột nhiên nhào tới hắn Lâm phàm Cảm giác làn dao của mình như là bị hù thật vậy Bây giờ tu vi Lâm phàm Đã đặt tích cảnh giới không tầm thường Còn thân thể quán không cần phải bà đến độ trâu Nhưng khi tiếp xúc với đoàn khói đen Thì cơ thể lại cảm giác được một tia vướng tay vướng chân Thật không thể tưởng tượng nổi Cái này Rốt cục là thứ gì Lâm Phạm có vẻ kiến thức rộng khắp Nhưng mà chưa từng nghe thấy bất kỳ thứ gì Hỗn độn quan tài Chắc là một bà bối gì đó Bây giờ Lâm Phạm mặc dù rất muốn thu nó vào bảo gỗ của mình Thế nhưng tà vật bậc này Hiển nhiên không phải dễ dàng thu phục Bà bối có linh tinh quang trong mắt Lâm Phạm đột nhiên lên Lúc này đã nhìn thấy linh khí bản thể của quan tài kia. Cái linh khí này có sức mạnh cực kỳ mênh mông, nhưng lại có hình dáng như là một đống huyết nhục. Đống huyết nhục này ẩn chứa sức mạnh vô cùng tà ác. So sánh với những tà ác trước kia Lâm phàm từng gặp, nó còn muốn tà ác hơn vô số lần. Phản phất như là chỉ cần nó xâm nhiễm một chút, coi như là Phật đà độ thế thời gian thì cũng có thể biến thành tà ác. Tà ác nhất thế gian. Nhân tộc Đại Đế Lúc này Lâm phàm đang tập trung suy nghĩ Đột nhiên Có một đạo hắc quang phá không mà tới Đá quang này cực kỳ âm u Đi qua nơi nào cũng có thể khiến cho hư không nơi đó Tiếp tục nổ tung Xuất hiện vô số khe đất Thật lâu không thể khôi phục Có chút cường hãn nha Xuyết chút nữa Thì bị người chém thành hai khúc rồi Thần thông hư không Liệt trạm của tà chủ bây giờ Cường hãn không ít so với lúc trước Nhưng đối với Lâm phàm Nó vẫn vô dụng Không thể gây ra bất kỳ thương tổn gì cho hắn Nhân tộc đại đế Người dám độ hóa toàn bộ thủ hạ của ta Mối thủ này bản chủ nhất định phải báo Cho dù tu vi người thông thiên Ta cũng phải báo mối thù này Hỗn độn mà quan chính là ngọn nguồn của tất cả tà ác Chỉ có thể Chỉ cần thế gian này còn có tà ác Thì sức mạnh của bản chủ vô cùng vô tận Hôm nay Người nhất định phải chết Thần phục Hoàn toàn thần phục bản chủ Bản chủ có thể tha cho người một con đường sống Để cho người giữ một người Mà trên vạn người Cùng ta thống lĩnh vạn giới. Bây giờ ta chủ Giống người không phải người Sau khi hắn đi ra từ hỗn độn ma quan Hắn giờ giống như là ma vật hơn Đang tích cực thay đổi thiên địa Linh khí thành thành hỗn độn ma khí Sức mạnh của ngoại vực Chi ma đối với sinh linh của đại thiên tộc Giống như là kịch độc Có thể khiến pháp lực trong cơ thể bạo loạn Động thiên uể oải. Ta bực rồi nha Chẳng lẽ người cho rằng Chỉ bằng sức mạnh của ngươi bây giờ Có thể chấn áp được bản đế sao Lâm Phạm vô cùng khinh thường nói: "Loạn ma bộc phát, vô pháp vô thiên." Lúc này ta chủ liền hét dài một tiếng, lập tức có vô số khói đen từ trong miệng hắn phun ra. Những khói đen kia không ngừng ngưng tụ, hình thành từng phù văn, những phù văn lóng lánh lại tản ra một sức mạnh tà ác, phong tỏa bốn phương tam hướng. "Nhân tộc đại đế, Người không cần ẩn tàng, bản chủ nhìn thấu ngươi rồi, ngươi chỉ có tu vi thần thiên vị tầng 9 bát hoang hợp nhất cảnh mà thôi. Bây giờ ngươi lại trong bát hoang phòng ấn." người còn có mấy phần sức mạnh chứ? tà chủ cuồng vọng cười lớn tất cả mọi thứ dường như là đều nằm trong tay quẩn lâm phàm nháy mắt một cái đích thực là hắn bị phong tỏa một chút nhưng không ảnh hưởng lắm. hừ <cười> tà chủ người đừng có nói dèm đối phó với người ta cũng chỉ cần dùng một ngón tay len kem lâm phàm lấy ra vĩnh hằng chi phù vĩnh hằng chi phù tuy là thần khí nhưng bây giờ không còn nguyên vẹn lâm phàm ngược lại muốn nhìn năng lực của tà chủ Trước khi hắn có thể tùy ý nghiền đép tà chủ Nhưng bây giờ thực lực tà chủ đã tăng lên không ít So với một số cường giả vĩnh hằng thần vị Thì lợi hại hơn không ít Phá diệt Lâm phàm vô cùng bình thản Cổ tay hơi động Hai đạo ánh búa xuất hiện giữa trời Tựa như hai đầu dao long Xông thẳng về phía trước Thân thể tà chủ lập tức bị chặt ra hai cái khe hở Từ trong đó có vô số khói đèn bốc lên Nhưng trong nhà mắt Lại bình yên vô sự Khôi phục như lúc ban đầu Lâm Phạm không nghĩ tới năng lực của tà chủ bây giờ Lại trở nên bá đạo như vậy Hai phủ vừa rồi bao hàm sức mạnh vô cùng to lớn Coi như thần thiên vị tầng 9 Đã có thể bị chém tan sương nhát thịt Nhưng mà tà chủ đã có thể hời hợt ngăn cản Thật ngoài dự liệu quán Xem ra sức mạnh quán đã thay đổi rất nhiều Nhân tộc đại đế Hai phủ lúc nãy của người thật không tệ Nhưng đối với bản chủ lại vô dụng Trong bắt của bản chủ Người bây giờ giống như là một con kiến Điện tài có thể bóp nát Tà chủ cười lạnh sức mạnh to lớn tràn ngập trên người, để hắn vô cùng tự tin. Lâm Phạm không nói gì thêm, nhảy lên một cái, chớp mắt xuất hiện đã xuất hiện trước mặt tà chủ, đấm ra một quyền, tự nhiên là quỷ thần giáng lâm, tận thế thiên tài bao phủ tất cả. mặt nhật thiên tai thần quyền mới bắt đầu cũng không tính là quá mạnh, nhưng công pháp này đã sớm được Lâm Phạm luyện tất cảnh giới thần thông, đấm ra một quyền ẩn chứa vô số ảo diệu. bất kỳ một cao thủ nào nếu bị thiên tai khí dầm lấn, thân thể như gặp phải tận thế, không ngừng mục nát coi như cường giả chân chính cũng phải chịu cực đại tổn thương thiên tài khí thứ tốt đúng là thứ tốt Tà chủ há to miệng ra hình thành một vòng xoáy hút hết thiên tài khí vào trong người <cười> Bạn bản chủ chính là vực ngoại trừ mà tất cả sức mạnh u ám đều là chất dinh dưỡng của bạn chủ ngươi còn biện pháp gì xuất ra đi ta chủ thét dài ma trào tự nhiên là một thanh lợi kiếm xé không gian đâm tới ngực lâm phạm trong này vô cùng mờ ảo không có hình bóng ở trên thân kiếm lại bị khói đèn quấn quanh tà niệm ngang rộng chết đi hù thực trì kiếm đang một tiếng làm sao có khả năng lúc chiếu kiếm đâm trúng thân thể lâm phàm phát ra từng trận tiếng vang đinh chúc mừng vĩnh hằng thần khu tăng cường một nghìn điểm kinh nghiệm lâm phàm cười yếu ớt một tiếng ngón tay búng một cái bắn nát hắc kiếm kia không sai bà đế thừa nhận người rất lợi hại cho dù ta muốn chấn áp ngươi, thì cũng phải phí một chút công sức. nhưng bản đấy bây giờ không muốn chơi với người nữa, thôi sớm kết thúc đi. chỉ bằng ngươi, tà chủ không ngờ thân thể lâm phàm lại cường hãn đến trình độ này, dễ nhìn không phải bằng ta. được rồi, tất cả đi ra đi. lâm phàm vung tay áo, từng đạo khí tức mình bùng xuất hiện. khi tà chủ cảm nhận từng luồng khí tức này, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không tự chủ hét lên, không thể nào khi tuyên cổ và kiệt xuất hiện, vùng thế giới nhỏ này như là muốn sụp đổ. Tà chủ lập tức hồ to, không thể nào, không thể nào! Tà chủ trở nên vô cùng ngẩn ngơ khi hắn cảm nhận được luồng hơi thở của hai đại chí cao, liền cảm thấy hơi không ổn. Tà chủ, có gì mà không thể? người đã trâu bò như vậy, hãy để cho hai đại chí cao cùng ngươi đánh một trận đi. Còn người của lâm phàm Chuyển động liên tục theo dõi cái hỗn độn ma quan đang sôi nổi bên kia, bảo bối này vừa nhìn đã biết là đồ tốt. Còn khí linh của nó, mặc dù có chút tà ác, nhưng chỉ cần trải qua sự dạy dỗ của mình, tuyệt đối sẽ bỏ tối theo sáng, làm lại một lần nữa. <cười> ta chủ đang bị Chí Cao làm khiếp sợ. Vào đúng lúc này, đột nhiên Cuồng Tiếu hơn nữa giọng cười rất bá đạo, còn có loại khí thế coi cường giả trong thiên hạ như là kiến hồi. Nhân tộc đại đế, ta chủ không sợ, mở miệng nói. Có gì chỉ dạo? Lâm Phàm cười yếu ớt, hắn không biết đối phương đã muốn làm gì tiếp đây. Chà đã sợ quá hóa điên Đối với Lâm phàm Người sống trên đời Không phải lúc nào cũng nên tỏ ra mình không sợ gì Khi còn yếu thì cũng phải kinh sợ một thứ gì đó Nhưng khi kinh sợ nó Thì ta phải chuẩn bị làm hết thầy để vươn mình Ta là vực ngoại chi mà Tà chủ bình tĩnh nói À Thế sau đó thì sao Ta là ngoại vực tà chủ Tà chủ lập tức đề cao âm lượng Ta biết rồi bản chủ không sợ gì cả Cho dù đối mặt thiên địa Ta cũng chưa bao giờ thần phục, cho dù là cổ tộc chí cao, trong mắt của bản chủ cũng chỉ là một con kiến hơi mà thôi." Cảm xúc hắn đang vô cùng phấn khởi, mỗi một chữ nói ra đều tựa như là hồ gầm. "Nói thật hay, sau đó thì sao?" Nghe những lời nói hùng hồn của Tà chủ, Lâm Phàm không khỏi tiếp tục thổi phồng đối phương, ra hiệu đối phương cứ tiếp tục giả vờ trâu bỏ đi. Coi như là hai đại trí cao ở đây, bản Tà chủ cũng không ý kỵ, dù thập tử vô sinh, bản chủ cũng không sợ hãi. Bởi vì tôn nghiêm của vực ngoại chi ma Không cho phép người người khác đạp lên Người đạp lên uy nghiêm của tả mình Là đối địch với bản chủ Đối địch với cùng ngoại vực chi ma Coi như bản chủ bị người giết Thì vẫn còn có thiên thiên vạn vạn tả chủ khác Vào ngày vạn giới liên thông Những đồng bào ta sẽ nuốt chừng toàn bộ các người Để các người vĩnh viễn trở thành nô lệ Của ngoại vực chi ma ta chủ thét dài một tiếng Ma chào giữ tận nắm chặt Cảm xúc quán càng mãnh liệt dâng trọng Tốt Khi thế trùng thiên, Thế sau đó thì sao? Lâm Phạm lại vỗ tay Vì những lời đầy dẫy rất hay quán Lý tưởng tuy rất hào hùng Nhưng mà đáng tiếc Lại không có tác dụng trong tình huống này Các người lên đi Cố gắng chiều đã hắn cho tốt Lâm Phạm vung tay Không muốn nói thêm Được Tuyên cổ và kẹt đồng thời nhìn tà chủ Khóe miệng lên lợi ra đủ cười lạnh Một chí cao đã đủ làm cho tà chủ sợ hãi rồi Không cần nói tới hai đại chí cao Đồng thời ra tay Kết quả cuối cùng cũng đã rõ ràng Tà chủ đã bị đánh thành cạn bã ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng chẳng có hai đại chí cao lập tức lăng không hư độ khí thế tự nhiên là sóng chiều quần cuộn, khiến ta chù cảm thấy áp lực lớn nào cô áp lực này giống như thực chất chỉ cần bao phủ chỗ nào hư không chỗ đó không ngừng đứt toát ta chủ đột nhiên đù về sau thân thể run lên đối mặt với Lâm Phàm ta chù còn có tự tin cho áp hắn nhưng khi đối mặt với hai đại chí cao hắn thực không thể làm bất cứ thứ gì Chí cao chính là nhân vật khủng bố nhất giới Thiên ý coi như là đại năng chân chính Của ngoại vực chi ma Khi đối mặt với cổ tổng chí cao Thì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một Lúc này Tuyên cổ khẽ nâng bàn tay lên Âm thanh khàn khàn nói Giết người chỉ cần một trường là đủ Người Tà chủ tự nhiên biết ý đối phương Chính là chỉ cần dùng một trường nó có thể đập chết thắn Chờ đã Trong chớp mắt Hai tay tà chủ đột nhiên mở rộng Giống đến một tiếng Lại làm sao Lâm Phạm kinh ngạc hỏi Nhân tộc đại đế bản chủ biết mình có một con đường chết Nhưng mà dù vậy bản chủ phải chết cho con đường đường chính chính bản chủ còn có một môn thần thông Có uy lực thông thiên triển địa Người có dám để bản chủ thi triển nốt nó hay không Tà chủ lạnh lùng Ánh mắt bất quất Quán trở nên bá đạo Cho dù đối mặt với cổ tộc chí cao Thì cũng không có chút sợ hãi <cười> Làm sao Chả đã người không dám mà Tà chủ Người đây là đang là mất thời gian của ta đấy nhưng mà thôi ta sẽ cho ngươi một cơ hội để ngươi chết được rõ ràng nhanh lên một chút nha nghe được giọng nói chào phúng của tà chủ lâm phàm có chút khó chịu cái tên sắp chết này đã dám chào phúng hắn bây giờ hai đại chí cao đều đã ra trận sức chiến đấu kinh thiên động địa đừng nói là một tên tà chủ coi như là có 10 tên thì cũng không có vấn đề được trong chớp mắt tà chủ chợt quát một tiếng khí tức toàn thân bạo phát vô biên khói đèn lan tràn thiên địa từng cái từng cái giống như là những giải lụa lập tức bao quanh người hắn tội ác trì nguyên vực sâu ma vực ầm một tiếng một lực lượng mênh mông từ trên người tà chủ bạo phát ra nguồn sức mạnh này tuy có chút cường hãn nhưng mà so với trí cao thì vẫn còn cách biệt rất nhiều vù một tiếng đúng lúc này hỗn độn ma quan bắt đầu run rẩy bay về hướng tà chủ nhân tộc đại đế một chiêu này của bản chủ chính là thần thông cường đại nhất trong ngoại vực chi ma mặc dù không địch lại trí cao nhưng mà lại có thể thế nào bản chủ tận lực rồi Ở một tiếng Mười ngón tay tà chủ như muốn nổ tung Hóa thành một đoàn khói đen nồng nặng Sau đó không chuyển ngưng tụ Mười ngón tay này chính là bản bệnh tinh nguyên của hắn Lần này nổ tung toàn bộ Muốn khôi phục cũng không thể dễ dàng Ít nhất thì cũng phải khổ tu trăm năm Nhưng mà vào lúc này Tà chủ chỉ cần có thể liều mạng Tiếp chiêu của ta Thầu thiên hoán địa Tà chủ hét dài một tiếng Một đạo sức mạnh từ người hắn kéo tới Hình thành một mảnh thiên địa sám cho Trong đó hỗn độn ma quan không ngừng bị phân ra linh khí giết gào liên tục khi bản thể bị phá nát thì đống huyết nhục đen kịt cũng không ngừng di chuyển chiếm cứ toàn bộ thiên địa tốt đến đúng lúc lắm lâm phàm cười lớn một tiếng tuyên cổ và kẹt đều đồng loạt ra tay hướng về đoàn huyết nhục đen kịt kia xì một tiếng tà trù ngươi là cái đồ hèn hạ vô sỉ ta là thánh vật của ngoại vực chi ma sao lại dám hại ta vừa lúc đó đoàn huyết nhục tức giận giống lên nhưng khiến Lâm Phạm kinh ngạc chính là đoàn hết nhục kia lại mắng tà chủ nhân tộc đại đế hôm nay không phải là tà chủ sợ ngươi mà là bản tà chủ đang tu luyện đến giai đoạn trọng yếu nên không cách nào có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh ngươi chờ ta đi chờ một ngày ta nhất định sẽ cho ngươi đi bản thờ ngắm gà khỏa thân Chạy ở một tiếng hư không chấn động liên hồi tiểu thế giới này giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan vậy tà chủ người trêu chọc ta Lâm Phàm cả kinh nhất thời nổi giận đúng là ngu không ai bằng người đợi đấy cho bản trù thời gian trôi qua không gian gợn sóng đột nhiên hội tụ xung quanh lâm phàm đây là do tà chủ tiêu hao bản mệnh tinh nguyên thi triển vô thượng thần thông dùng để chạy trốn trong nháy mắt khi thức quán biến mất sớm đã không còn hình bóng từ lúc bắt đầu tà chủ đã sớm chuẩn bị xong phương án chạy trốn nhưng lấy thực được quán chỉ phải tiêu hao bản mệnh tinh nguyên không người có thể đuổi theo thế nhưng nếu chỉ chạy như vậy Để hắn có chút ấm ức Cũng chỉ hoãn một thời gian Nên hắn muốn cho Lâm phàm một chút giáo huấn Mà cái giáo huấn này Là để hỗn độn ma quan tự bạo hoàn toàn Muốn nổ cho Lâm phàm tàn sắc À mình nghỉ đây nhé mọi người Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo Chúc mọi người ngon nhé